các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi nặng ở chỗ nào tôi mới có 44 mươi cân thôi hai tay cô chống lạnh lườm cậu ừ không nặng chút nào cả chị hai tôi đói lắm có thể phiền chị làm cái gì đó cho tôi ăn được không nam sạch lễ theo thào nói khuôn mặt tái nhợt như bức tường vừa được quét sơn trắng xóa được thôi bộ tinh bảo mỉm cười quay người đi ra ngoài lúc cô bước chân vào mùi vị kỳ lạ đó lại bay khắp căn phòng Hơn nữa càng lúc càng nồng Nam sạch lễ vội vàng đưa tay lên bịt mũi Hoảng sợ nhìn đĩa đồ ăn trong tay cô Bộ tình bảo nở nụ cười đẹp Như một thiên thần Giọng nói ngọt ngào vang lên Xin lỗi nhé em trai Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả Còn mỗi chỗ này thôi Cậu ăn một chút đi Mặc dù hơi khó ăn Nhưng dù sao cũng hơn là để bụng đói Nam sạch lễ ra sức lắc đầu Khi cậu nhìn vào đĩa đồ ăn Không nhịn được lại bắt đầu nôn Đêm xuống Gió trên núi rất mạnh, bóng cây lay động, in rõ ngoài cửa sổ, bộ tinh bảo chui vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt đen lấy. Cô không biết rằng một mình ở một nơi xa lạ lại đáng sợ như thế. Tiếng gió thổi ủ ủ bên ngoài, lại còn bóng cây đang lay động, đều khiến cô nổi hết gai ốc. Bình, bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, cô vội vàng chui vào trong chăn, nhưng một lúc lâu sau, tiếng động đó vẫn không thể lặp lại nữa. Xem ra làm công chúa cũng chẳng dễ dàng gì. Cô thở dài nặng nề, ánh mắt bất giác liếc ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hình như có một bóng đen vừa lướt qua. Linh hồn mau tan biến, linh hồn mau tan biến đi. Cô lẩm bẩm. Bao nhiêu phật tổ, quan âm, ngọc hoàng thượng đế đều được cô lôi ra cẩn cầu, nhưng cô vẫn sợ đến không thể ngủ được. Bộ tinh bảo, một giọng nói kỳ lạ đang gọi tên cô. Cô nghe rất rõ, giọng nói đó đang gọi tên cô. Bộ tinh bảo. Bộ Tinh Bảo, tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi khác, tiếng gọi sau còn đáng sợ hơn tiếng gọi trước, kéo dài hơn tiếng gọi trước. Nam Sạch Lễ, mau tới cứu tôi. Cuối cùng, Bộ Tinh Bảo không nhịn được nữa, hét lên. Đèn trong phòng lập tức được bật sáng, Nam Sạch Lễ chui ra khỏi lớp vải đen, nở nụ cười đắc ý. Bộ Tinh Bảo, cô nhát gan quá đấy. Nam Sạch Lễ lại lưỡi nhìn cô, kéo cô khỏi giường, nhưng phát hiện ra mặt cô giản rộ nước mắt. Cả người run rẩy, Nam sạch lễ ý thức được trò đùa của mình thực sự Đã làm cô hoảng sợ Thế là ngượng ngùng khẽ ôm cô vào lòng Dịu dàng nói Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi Thực sự rất xin lỗi Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng buổi sáng hôm sau Bộ tinh bảo từ từ mở mắt Cô ngủ thật ngon Giấc mơ ngọt ngào đó Giấc mơ có chàng hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn Đôi môi chàng mềm mại như một cánh hoa hồng Cả ánh mắt dịu dàng như dòng suối của chàng Đều khiến cô tỉnh dậy trong tiếc núi Nhưng nàng công chú ngủ trên hạt đậu hôm nay Đã bị ông mặt trời gọi dậy rồi Bộ tình bảo bước ra cửa Nhìn thấy nam Trạch lễ đang sửa xe đạp Trông cậu vô cùng nghiêm túc Ngay cả những giọt mồ hôi đang chảy trên chán Cũng không buồn lao đi Chào buổi sáng Bộ tình bảo đứng trước mặt cậu Mặc chiếc váy công chúa mà cậu đã chuẩn bị cho cô Công chúa ngủ trên hạt đậu ngủ thế nào?" Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Hình hình như là bên dưới lớp đệm thứ 12 có một hạt đậu nhỏ làm cả đêm qua ta không ngủ được." Cô chớp đôi mắt lớn, giả bộ nghiêm túc nói, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt bất giác khiến Nam sạch Lễ như hóa đá. "Đói chưa? Trong tủ lạnh có hoa quả, cô ăn trước đi." Cậu lại tiếp tục với cái xe đạp của mình. Nam Trạch Lễ, trong nó rất chắc chắn sao vẫn còn phải sửa? tôi chỉ muốn cải thiện thêm một chút tính năng cho nó thôi. cô có biết không? thần và tân mỗi người đều có một cái xe đạp. ba người chúng tôi quen nhau vì xe đạp đấy. được hâm hoạch gọi là ba tay thiện xạ. có điều hâm hoạch tới bây giờ vẫn đang tìm tay thiện xạ thứ tư. những lúc nhắc tới dương hâm hoạch, nam sạch lễ đều vô cùng vui vẻ. trong đáy mắt cậu có một tia nhìn đặc biệt. bộ tình bảo thấy hơi buồn, nhưng cô vẫn cố mỉm cười. Từ sau bây giờ họ cũng thân ở bên nhau. Lúc mới đầu, cô chỉ cố gắng dùng sức mạnh của mình giúp cậu tránh xa đảm bạn hư hỏng, quay trở lại là một con ngoan trò giỏi của gia đình. Nhưng hình như cô đã quên nhiệm vụ này từ rất lâu rồi, điều tệ hại nhất là cô bắt đầu ghen với cô nhóc Dương Hâm Hoạch, chỉ cần Nam Trạch Lễ nhắc tới tên cô ấy là trong lòng cô thấy khó chịu, hơn nữa còn rất khó chịu. Nam Trạch Lễ vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn chiếc xe đạp mà mình vừa cải tạo xong. Bây giờ tốc độ của nó đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng quay đầu lại thấy bộ tinh bảo đang được thận thở, khuôn mặt chìm trong ánh nắng của cô trông thật là xinh đẹp. Những ánh nắng sau lưng dường như âm thầm chắp thêm cho cô một đôi cánh vô hình. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện